mới vừa ra tới, liền chạy thẳng tới hướng thần chi l í n h vực biên giới, ở thần chi l í n h vực khu vực biên giới, quanh quần một tầng hùng hậu huyết sắc bằng phẳng rộng rãi, đây chính là phong tỏa, tiểu tháp lung linh lại p h ả n g phất không thấy, t r ự c đính đính đụng vào, siêu ra người sở hữu d ữ liệu, vốn phải là bền chắc không thể gảy trận pháp, ở nơi này tiểu tháp lung linh đụng mấy cái, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng,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 Mạc hàn tuyết lại ra tay nữa. Hoàng hôn chi thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trên người bị lưu hạ một đảo vết máu. tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng lại chọc giận nàng. đáng ghét, ngươi đã tìm chết. Bồn thần liền trước hết giết ngươi. lại đi giành lại tiểu t ử kia linh lung tháp. để cho nàng cảm thấy hài lòng là. thoát khỏi thần chi l í n h vực diệt hiên. cũng không có trực tiếp rời đi.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 chỉ thấy diệt hiên bên người vốn chỉ là vô hình rung động thiên địa chi lực theo thời gian trôi qua càng rõ ràng liền liền trong bầu trời cũng bởi vì thiên địa chi lực biến hóa từ lúc ban đầu t i n h không vạn lý trở nên mây đen răng đầy sấm c h ớ p n à y c ử đại thiên địa gì biến không nghi ngờ chút nào cũng để cho hoàng hôn chi thần chú ý tới chiến đấu sau khi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 phổ cận thiên địa chi lực, từ đó phát ra công k í c h thủ đoạn. Hắn là như vậy nghe tuyết ly thật sự. Một chiêu này đại khái s u ấ t có thể thương tổn tới hoàng hôn chi thần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể t r ú n g mục tiêu. Nay thủ đoạn uy lực, cũng không phải là quyết định bởi cho Hắn cảnh giới, mà là quanh mình thiên địa chi lực độ dày, mà dưới mắt c á c địa phương này, thiên địa chi lực mức độ đậm đặc. vượt xa dự ngoại giới rất nhiều lần ngay cả tuyết ly cũng đều không xác định nếu là làm đ ộ n g tới nơi đây thiên địa chi lực phát đ ộ n g công khích đem sẽ phát ra kinh khủng giường nào công khích trong chiến trường mạc hàn tuyết tự nhiên cũng chú ý tới hắn đ ộ n g tính không bao lâu nàng tựa hồ là làm ra một c á i quyết định tiếp đó hoàng hôn chi thần liền rõ hiền cảm giác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 giống như một đ ả o giống như sao băng từ xa không bay tới thẳng đưa nàng thần chi l í n h vực từ vòng ngoài xuyên thủng bản thân thần chi l í n h vực vì càng cường đại nội bộ phòng ngự bên ngoài phòng ngự cũng không tính cường trong nháy mắt kia một phát c h ó i mắt quang mang thiên địa chi lực chúng đích hoàng hôn chi thần nàng thon nhỏ thân thể bị đ ặ t tới nửa thước đường kính c h ù m tia sáng đánh bay ra ngoài tốc độ đáng sợ cực kỳ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 Chứng minh mới vừa rồi kia một đạo công kích, thật thương t ổ n tới nàng, ngược lại là một cẩn thận sa hỏa, trong lòng mạc hàn tuyết suy tư, vốn là nàng với hoàng hôn c h i thần chiến đấu chính là năm năm mở, bây giờ nàng bị thương, ở về mặt chiến lược tất nhiên chịu ảnh hưởng, tuy nói nếu như liều mạng lời nói, tử vong xác suất còn là mình, nhưng không thể chối,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 cũng trong nháy mắt bị móc sạch nhưng d i ệ p hiên vẫn là chết nhìn t r ọ n g trọc hoàng hôn chi thần rời đi phương hướng quả đấm nắm chặt vốn muốn cho giả yên báo thù có thể cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại hoàng hôn chi thần tánh mạng hoàng hôn chi thần vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển ta đều phải tìm được ngươi đem ngươi chém thành muôn mảnh cho ngươi vạn kiếp bất phục chân thần thì như thế nào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 chính mình nhưng ngay cả báo thù lực lượng cũng không có. Đang được được tựa sau. ra. kia. Hay phao này. bên hàn nhìn hắn nói. nương Còn có sinh tồn cơ hội Nghe được câu này. Hay là từ mạc hàn、tuyết、trong miệng.、Diệp、Hiên trong nháy mắt giống như mạng cùng. Liên bận rộn hỏi, mạc tiện lúc là lát là là mạc Thực cô có cơ câu mạc cây cứu tuyết Suy tuyết Một tâm một mắt một Mạc hội. thấu tư. tư Từ từ từ bắt bối. hồ hỏi. cuối Diệp Vị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 trên cửa toàn thân kim sắc, hòa hợp vầng sáng, mạc hàn tuyết đi tới trước cửa, đưa tay đ ẩ y một chút, nhưng kết quả khiến người ngoài ý, bằng vào nàng thần thiên cảnh lực lượng cường đại, cử môn phân hào không nhúc nhích, sau lưng, theo h ị ệ p được mấy người, cũng đều ngước nhìn kim sắc cử môn. Chao mày, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm tám mươi sáu nhận chủ, ở đơn giản dò xét sau đó, mạc hàn tuyết liền biết này kim sắc cử môn l ợ i hại, dứt khoát trực tiếp xuất thù, ở trong tay nàng ngưng tụ lực lượng, phất tay, liền thúc giục lượng lớn huyền khí đ ố i kim sắc cử môn phát động công kích, rồi sau đó càng là trực tiếp vận dụng trong tay binh khí, kiếm khí cùng dung hợp kiếm ý rơi vào kim sắc trên cửa lớn,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 vốn là ảm đạm không ánh sáng chìa khóa trong nháy mắt sáng lên trói mắt kim quang ngay sau đó không cần diệp hiên đem thúc giục kia chìa khóa chính mình liền bay đến không trung g i á n g cũng bắt đầu cấp t ố c phóng đại cho đến cuối cùng kia chìa khóa nhỏ bé trở nên với kim sắc cử môn lỗ chìa khóa giống nhau như đúc hóa thành kim quang chìa khóa mới c ắ m vào tiếp lấy nhẹ nhàng chuyển đ ộ n g sau đó vốn là không có đ ộ n g tính gì kim sắc cử môn bắt đầu từ từ mở ra, từ trong, tia sáng c h ó i mắt tán bắn ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hóa thành một trận bạch mang, mà diệp hiên, thì tại kim sắc cử môn mở ra trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được b a y dựa theo hắn cảm giác, chính mình tựa hồ là bị kim sắc cử môn hút vào, trong nháy mắt, diệp hiên phát hiện mình tiến vào một c á c h lam sắc trong không gian, chung quanh như tinh không một dạng m i n h mông vô ngần, tư vô một vật, duy chỉ có ở trước mặt hắn, lơ lứng một t ò a tiểu tháp, nhìn tiểu tháp, sắc mặt của diệc hiên kinh ngạc, t o a tháp này hình dáng hắn liếc mắt nhận ra được, chính là hồn tháp, chỉ là cùng bên ngoài thấy hồn tháp hình dáng mặc dù như thế, nhưng là màu sắc liền không cùng một dạng tử rồi, bên ngoài hồn tháp là đỏ như màu máu,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 trong lòng d i ệ p hiên ngược lại là â m thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình đánh cuộc đúng, mạt hàn tuyết xác thực không phải cái loại này hám lời tiểu nhân, có thể nàng tự nhiên, những người khác liền buồn bực, đây chính là hồn tháp a, dầu gì là cái thần khí, nhưng cứ như vậy ở trước mặt bọn họ chắp tay người khác, phải nói tâm lý không có không thoải mái đó là giả, nhưng vấn đề là, Mạc hàn tuyết ở nơi này, lại mượn mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám cường đoạt. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể trái lương tâm tới chúc mừng rồi đôi câu. trong đó x a lão dược có lẽ là duy nhất thật lòng chúc mừng. diệp hiên sự tình, la vân cũng nói với hắn, làm thần la thế gia cường giả, thấy la vân ghét sao như thế ưu tú thiên tài, mà lại giao tình không c ả n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 t ự lấy hắn tốc độ tu luyện này, tu luyện thành xe tới nhìn, không bao lâu nữa, là được trở thành s ư n g bá nhất phương cường giả. Tương lai nếu không phải sẽ vẫn lạc, càng là có thể so với chính mình sư phụ còn lợi hại hơn. có lớn như vậy tiềm lực đặt ở này, hắn một kiện sự này, ý nghĩa cũng trở nên bất phàm, mà yên cũng rõ ràng một điểm này, cười gật gật đầu nói, ừ,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 nhưng đối với mạ yên lời muốn nói sự t ì n h thực ra cũng không phải là trong lòng d i ệ p hiên suy nghĩ nhưng là đặt ở lúc trước hắn nhất định là phi thường tình nguyện đáp ứng nhưng là bây giờ đâu rồi hắn việc cần kíp trước mắt là sống lại giả yên về phần lịch luyện nếu là giả yên chuyện này ớ p ở trong lòng không nhanh chóng giải quyết trong tu luyện sớm muộn phải sai lầm hơn nữa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 có thể làm được loại trình độ này cũng coi là cực hạn đa t ạ tiền bối diệp hiên không có khách khí trực tiếp nhận lệnh bài mạc hàn tuyết cười nhạt nói tạ liền miễn chính là một quả hoang hải lệnh bài mà thôi cùng ngươi cứu yên nhi sự tình so sánh không coi là cái gì đừng xem nàng nói thật nhẹ nhàng hoang hải lệnh bài ở toàn bộ đại lục cũng coi như là thuộc về hiếm thấy bảo vật bao nhiêu người vì tranh đoạt nó mà máu chảy thành sông cho xong rồi lệnh bài mạc hàn tuyết cũng không lại tiếp tục ở đây lưu lại ở mạc yên cùng diệp hiên thật tốt nói chia tay sau đó liền dẫn mạc yên rời đi tiếp kiến xong rồi mạc hàn tuyết phía dưới dĩ nhiên chính là một vị khác chính chủ la vân giữa hai người cũng không có gì hay trò chuyện đơn giản chính là nói hạ ban đầu truyền thừa chi địa t r u n g phát sinh các loại nghe xong diệp hiên đến tiếp sau này trải qua truyền kỳ sau la vân cũng chỉ có thể biểu t h ị n g ư ờ i cái tên này thật là quá yêu nhiệt quả nhiên người so với người phải chết a la vân vậy kêu là một c á c h buồn s ầ u thì ra như vậy đến cuối cùng hắn thử đi truyền thừa chi địa t h i chỗ tốt đều không mò được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 cũng cũng chưa có nghe nói qua cực thiên vực tồn tại về phần càng cấp thấp bát phẩm luyện đan sư ở băng tuyết thần tông bên trong hưởng thụ đãi ngộ cực cao nhưng đối với này siêu phẩm đan dược căn bản là không có biện pháp chút nào nghe được c á c h này diệp hiên t r a o mày xác thực liền chỉ là siêu phẩm luyện đan sư chính là cái vấn đề lớn suy tư đ t lâu đột nhiên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 liếc nhìn hệ thống thời gian đổi mới còn thừa lại, còn có đại khái hơn hai mươi ngày. Lần này, diệp hiên cũng là không nghĩ tới chính mình thứ nhất một lần nhanh như vậy, vốn tưởng rằng sẽ ở truyền thừa chi địa trung trải qua nặng nề hiểm trở, cuối cùng được đến nhị thiên cơ duyên, đáng tiếc. đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được, hệ thống cái gọi là cơ duyên kia, tám phần mười chính là chỉ là hồn tháp, dù sao,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 trước đó, cũng chỉ có ẩ n nhẫn, xuyên việt khu vực truyền tống trận, diệp hiên không lãng phí quá nhiều thời gian, liền lần nữa trở lại băng tuyết thần tông bên trong, quen thuộc băng tuyết ngàn rậm, để cho diệp hiên không khỏi có loại cảm giác ở nhà, đi tới thần tông ghép giới bên ngoài, rất nhanh một đám hộ v ệ liền vây lại, nhưng khi thấy là diệp hiên sau đó, mọi người đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó tất cả đều cung kính nửa quỳ xuống, tham kiến thần tử điện hạ, mọi người cùng kêu lên vô to, diệp hiên cười một tiếng, không việc gì, không cần đa lễ, ta rời đi khoảng thời gian này, t ô n g môn như thế nào, không có chuyện gì xảy ra chứ, nghe vậy, trong đó cầm đầu đ ệ tử liền nói ngay, hồi bẩm thần tử điện hạ, t ô n g môn cũng không có xảy ra chuyện lớn, nhưng xảy ra một món cùng thần tử điện hạ n g à i có liên quan sự tình nghe được cách này diệp hiên t h ê u mi nói ồ chuyện gì đ ệ tử kia liền vội vàng giải thích ngay tại ít ngày trước một cô thiếu nữ mang theo một đám cường giả đến chúng ta băng tuyết thần tung nghe nói là vì tìm ngài cường giả mạnh bao nhiêu diệp hiên có chút hiếu kỳ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 người vừa tới bên trong, lại có cao hơn băng linh ra hai cái đại cảnh giới cường giả. vậy không thì đến được rồi thần thiên cảnh sao. diệp hiên nhíu mày, có người mang theo thần thiên cảnh cường giả tìm chính mình, có thể có chuyện gì. hắn nhìn người kia hỏi biết rõ tìm ta là tại sao không. để t ử kia lắc đầu một cái, cụ thể là thanh cũng biết rõ.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 không nghĩ tới ban đầu thanh vân cuộc chiến, còn có v ị kia tồn tại, diệp hiên nghi ngờ nói, nhắc tới, tôn chủ, ngài nói kính hâm là cái gì thiên cơ các truyền nhân, thiên cơ các, đó là cái gì, một thế lực, thấy băng linh gật đầu, hắn tiếp tục hỏi rất cường đại sao, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm chín mươi tuyệt hung, băng linh hít sâu một cái, ngươi chỉ cần biết rõ, thiên cơ các cường đại ở trên đại lục, hoàn toàn không kém luyện đan sư hiệp hội, lại đồng d ạ n g là siêu nhiên với thế gian thế lực, bây giờ minh bạch sao, vừa nói ra lời này, trong lòng diệp hiên cũng là dung một cái, nếu như đúng như băng linh từng nói, như vậy thiên cơ các có thể xác thực quá mạnh mẽ, liền chỉ một có thể với luyện đan sư hiệp hội đặt chung một chỗ tương đối,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 làm sao có thể ở đi tới chúng ta băng tuyết thần t ô n g sau đó còn như vậy khiêm tốn vốn là hắn đều làm xong phục vụ những thứ kia tổ t ô n g chuẩn bị nhưng kết quả đâu rồi thiên cơ cắt tới những người đó chẳng những không có làm khó băng tuyết thần t ô n g bất cứ chuyện gì thậm chí ở những ngày gần đây thỉnh thoảng còn giúp đến hắn tu luyện giảng thuật một ít tu luyện cảm ngộ đối với hắn ít lợi cực lớn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 cảnh giới đạt tới thần thiên cảnh trình độ hai người cũng thấy diệp hiên cùng băng linh băng tôn chủ ngày đây là tới gần đây khoảng thời gian này chính hâm một mực ở băng tuyết thần tôn đợi chỉ là muốn gặp được nàng liền được cần đi qua ngoài cửa hai vị này kiểm định d ư ớ i bình thường tình huống là không cho phép những người khác tùy tiện thấy băng linh chỉ xuống diệp hiên cười nhạt nói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 tại hạ diệp hiên, tới bái k i ế n chính hâm cô nương, biết được thân phận của diệp hiên, nam tử tỏa sáng hai mắt, nguyên lai là diệp tiểu huyên đệ, quả nhiên, với tiểu thư lời muốn nói như thế, tuấn tú l ị c h sự, thiên phú g ì bẩm, diệp hiên không có lãng phí miệng lưới, gật đầu một cái sau đó, thằng tiếp hỏi, tiền bối, nghe nói các ngươi có chuyện muốn tìm ta,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 không ra ngoài dự liệu, kính hâm thở dài, chỉ mình, là chính ta, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm chín mươi một băng tuyết thần công tìm diệp hiên, diệp hiên hơi nhíu mày, chính mình đích thân trải qua tuyệt hung chi khỏe, rất rõ ràng trong đó hung hiểm, lúc trước ở cổ vực bên trong, đối mặt kim thủy vương sở dĩ còn có thể sống sót, thật là có điểm ý trời khó tránh, lại gần vận khí, muốn không phải cuối cùng âm h y k ị c h thời xuất hiện, cho hắn sáng lập tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh, phong tuyết ngăn rậm. Hắn thật đúng là khả năng liền chết ở kim thủy vương dưới vuốt, nhưng hắn cũng rõ ràng, không phải mỗi người cũng có thể may mắn như vậy, gần đó là hắn, lại trải qua một lần cũng dám khẳng định có thể thuận lợi thoát thân, ít nhất Lấy hắn tính cách, gần đó là có linh lung tháp ở trong tay, cũng không khả năng c h ơ mắt nhìn băng thanh tuyết, âm hi, cùng với còn lại người chết ở trước mặt mình, lúc trước ở truyền thừa chi đ ị a muốn không phải tuyết ly đem hắn c ứ n g ớ p kéo đến rồi linh lung tháp trong không gian, hơn nữa không để cho hắn đi ra ngoài, hắn p h ỏ n g chừng chỉ nàng nhảy ra ngoài với đối phương liều mạng, cho dù chỉ là thiêu thân, bây giờ tuyệt hung chi khỏe xuất hiện ở trên người kính hâm để cho hắn ít nhiều có chút thồn thức nhìn như vậy đến vị này thiên cơ các truyền nhân sợ rằng nguy hiểm d i ệ p thiên nhìn hắn trầm ngâm nói cho nên nói ngươi lần này tới tìm ta là chẳng lẽ là vì này tuyệt hung chi khỏe tới nghe đối phương ý nghĩ thật sống như trừ cái này sự kiện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 May là nàng, cũng có chút không tốt lắm ý tứ, d i ệ p hiên ngược lại là sàng khoái, nói t h ẳ n g sự tình ta muốn cũng đoán được một ít, chính hâm cô nương, ngươi cũng coi là đối với ta có ăn, nói t h ẳ n g đi, cần ta thế nào giúp ngươi, thấy hắn nói như vậy, kính hâm sườn sốt một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, thế nào, ngươi sẽ không sợ,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 cái này ta thực ra cũng không rõ ràng. nghe vậy, diệp hiên ngây ngẩn, ngươi đây là ý gì, kính hâm cười khổ nói, ngươi chính là cho ngươi một chút xíu đem chuyện này nói rõ với ngươi bạc đi, bởi vì sự quan trọng đại, nàng không dám lơ là, tuyệt hung chi khỏe, cho dù chỉ là dính líu người bên cạnh, cũng vô cùng nghiêm trọng. diệp hiên gật đầu nói, ừ, ngươi nói đi,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 toàn bộ thiên cơ các tu tập thiên cơ chi thuật các tiền bối cùng xuất thủ suy diễn ta đây từ kiếp phương pháp phá giải cuối cùng chắp h é p toàn thể bị thương nặng lại cũng chỉ lấy được một c á c h làm người ta nghi ngờ kết quả diệp hiên hiếu kỳ nói há kết quả gì kính hâm ngẩng đầu nhìn diệp hiên quái t ư ợ n g nói chỉ có câu muốn nói thấy hắn không hiểu kính hâm rốt cuộc thì nói ra câu nói kia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 duy nhất hy vọng, diệp hiên im lặng đ ắ t lâu, cuối cùng hỏi cho nên, ngươi lần này tới tìm ta, là chuẩn bị làm gì, nhân ra nếu đã tìm tới cửa, kia chắc hẳn cũng nên có nàng khảo l ư ợ n g quả nhiên, kính hâm thở dài, nói, bởi vì suy diễn kết quả không hoàn chỉnh, ta cũng không biết rõ tìm ngươi giúp thế nào ta, cho nên, người nhà ta,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 Ta cũng không hy vọng xa với ngươi giúp ta làm gì. Chỉ cần hết sức giúp ta giải quyết trước mặt sự tình liền có thể. Lời nói của hắn để cho kính hâm thoáng s ứ n g sờ. ngay sau đó ôm quyền nói, đa tạ. Diệp hiên cười một tiếng, nói, không cần đa tạ. Chúc ta lần này, cũng coi là một lần giao dịch. Ta sẽ xúc toàn lực giúp ngươi trải qua t ử kiếp.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 t a c ò n k h ô n g phải là một tiểu tiểu thánh giả. tiểu tiểu là một không í n hâm h càng là k nói ngươi tội gì. Lấy t á chuẩn Tiểu tiểu t á n Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Nàng không h thấy h giả. cảm c bị với diệp hiên liền chuyện này tiếp tục thảo luận thuận miệng hỏi một câu đúng rồi ngươi muốn sống lại nhân ta có thể hỏi thăm là người nào sao nghe vậy diệp hiên trầm m ặ t chốc lát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 Có thể hay không lấy đ ư ợ c Liên toàn t bộ xem h i ê n ý rồi. t h ô n g ta h tinh. huyết h i liên ê n Vạn năm đảo o Vô luận là là Đều bên nào. Đều là có thiên ể thể gặp mà không mà tồn t cầu ạ Gần đó là đối với bọn đó đối là với i họ h t cơ các cũng là đồng d ạ n g d i ệ p h i ê n nói. n n h ữ g thứ này ta đều hiểu. Cho nên, chỉ hy vọng các hết sức liền có thể. Kính gật đầu một cái. Ừ, chúng ta thiên hiểu. Cho Chỉ hy Kính hâm Chúng sức này nên. vọng ngươi liền đều đầu cái. các có cơ các. Ừ.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 Nàng biểu hiện trên mặt trở nên trịnh trọng lên, t h ầ n sắc nghiêm túc, đem trong cơ thể huyền khí r ó t vào sách vở bên trong, đồng thời vận chuyển tu luyện rồi thiên cơ chi thuật. chỉ thấy kia b ả n sách vở bên trên kim quang đại phóng, giống như luôn ngày mai, ở giữa không trung búc lên, ở một bên d i ệ t hiên kinh ngạc nhìn giờ phút này kính hâm bóng người, từ kia b ả n sách vở bên trên,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 là liên tiếp nổi lên một cách kim tuyến, mà từ kim sắc trong sách, cũng sinh ra một cách thẳng thông thiên ánh địa quang trụ, xuyên việt rồi nóc phòng, sông thẳng bầu trời. trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên biến sắc, trên bầu trời trời u ám, thấy một màn như vậy, vô luận là băng tuyết thần tôn nội đệ tử, cũng hoặc là bên ngoài mấy vị kia thần thiên cảnh cường giả, cũng đều bị kinh động,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 người này cũng chỉ là dự đoán một vật chỗ liền có kịch liệt như vậy cắn t r à cũng may còn chưa tới tình huống xấu nhất kính hâm ít nhất ý thức còn duy trì thanh t ỉ n h ta không sao chính là tiêu hao quá lớn nhỉ g ngơi một chút là được kính hâm theo tay gạt đi khó miệng vết máu đối diệt hiên cười nhạt nói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 như không phải kịp thời kết thúc ngày chỉ sợ c ú n g thần điển tuy nói tác dụng tương đương lời hại nhưng đối với người sử dụng cắn trả đồng dạng là cực kỳ mãnh liệt dưới bình thường tình huống kính h â m một tháng sử dụng một lần thần điển mới có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến chính mình nếu như một tháng hai lần liền sẽ phi thường suy yếu ba lần là sẽ bị thương nặng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 cứ việc thực lực mạnh mẽ hơn diệp hiên rồi không biết được bao nhiêu nhưng đối với thái độ của diệp hiên hắn hay lại là tương đối khá dù sao đây chính là t ử kiếp nếu như diệp hiên lựa chọn ở lại kính h â n bên người cùng với nàng cùng đối mặt t ử kiếp t ử thân cũng sắp vô cùng nguy hiểm diệp hiên đào còn không biết rõ những thứ này còn chỉ coi là tiền bối tân búc cũng không để ở trong lòng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 cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát không bằng theo diệp hiên đi đi, đổi một phương diện suy nghĩ một chút, chuyện này đối với với diệp hiên mà nói, không nếm không phải một lần lịch luyện cơ hội, đa tạ tôn g chủ, diệp hiên từ trong thâm tâm cảm kích nói, mặc dù tự mình thân là băng tuyết thần tôn g thần tử, nhưng lại căn bản không có đời ở băng tuyết thần tôn g bên trong mấy lần, thực ra cũng có chút không nói được,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 bị cường giả thu làm đồ đệ, không biết tiền bối có thể biết rõ vì cường giả kia tục xanh. Dù sao, trên đại lục cường giả nhiều như vậy, vạn nhất phải bị một c á c h không có h ả o ý cường giả thu làm đồ đệ, hậu quả coi như không tốt lắm. đối với lần này băng linh khẽ cười nói, nghĩ đến, vì tiền bối kia tục xanh ngươi nên cũng từng nghe nói, nàng chính là thanh long vượt đệ nhất cường giả, s ầ m nguyệt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 thanh tuyết cái này cũng chưa tính cái gì chân chính phải nói lấy được đại cơ duyên còn phải số âm khi kia nha đầu nghe được cái tên này diệp hiên s ư ờ n sốt một chút âm khi nàng thế nào băng linh cười nói kia tiểu nha đầu tự ngươi đi không lâu sau liền tiến vào đến một loại kỳ quái trạng thái sau đó vì kia sầm nguyệt tiền bối thấy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 Ai, đúng rồi. nhắc tới âm k h y thiên phú mạnh như vậy. vì kia sầm nguyệt tiền bối, tại sao không có thu nàng làm đồ đệ. liên quan tới điểm này, băng linh trả lời để cho diệp hiên ngẩn người một chút. chỉ thấy sắc mặt của băng linh cổ quái nói. Lúc ấy, ta cũng là hỏi như vậy tiền bối. có thể sầm nguyệt tiền bối lại nói. chỉ bằng bây giờ nàng thực lực. còn chưa có tư cách làm âm h y sư phụ, cũng không có tư cách truyền thụ âm h y phương pháp tu luyện, đó là vì vậy, nàng cũng không có nhận lấy âm h y biết được nguyên nhân, diệp hiên cũng là có chút điểm kinh ngạc, thanh long vực đệ nhất cường giả, thực lực ít nhất ở thần thiên cảnh thậm chí còn trở lên đi, vẫn còn không tư cách truyền thụ âm h y phương pháp tu luyện, vậy phải tại sao nhóm cường giả mới được, Thiên thần. Ta thể trước tương một Gật chi cảnh. Chân Chương hoang hải cửa vào. Diệp hiên hiếp lai Diệp cái. Gật đầu nói. ứng địa đầu cửa có sâu vào. ừ, sự tình ta cũng biết, xem ra, âm khi tương lai thành tựu, sẽ vượt quá tưởng tượng, thực ra cũng không cần hắn nói, ngôn linh thánh thể, bản thân liền là trong truyền thuyết thể chất, vô cùng nhịp thiên, như thế, â m khi cùng thanh tuyết không có chuyện gì, ta cũng yên lòng, diệp hiên nhìn tôn chủ băng linh, cười nhạt nói, tôn chủ đại nhân, chờ ta lần này hoang hải trở về, tất nhiên giúp băng tuyết thần tung phát huy, đối băng tuyết thần tung, hắn thiếu nợ không ít, trung quy phải nghĩ biện pháp trả lại một ít, nghe vậy, băng linh cười một tiếng nói, ừ,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 Hắn hiểu đến sư phụ một bộ phận sự tình, sư phụ tên là thiên hảo, trừ lần đó ra, còn có một c á c h nổi tiếng bên ngoài, uy c h ấ n tứ hải danh sưng, c ử u trời đánh thần, thực l ự c mạnh, gần đó là ở vạn năm trước chân thần trong cường giả, cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại, về phần bỏ mình nguyên do, theo Hắn nói là vì thiên h ạ thương sinh, đ ạ i lục,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 Lúc tới sau khi, h ắ n đã làm một ít Hoang Hải môn học, từ rất nhiều trong điển tịch tất cả đều có chỗ ghi lại. Hoang Hải, chính là một nơi cực kỳ không gian đặc thù. Có người nói, đó là vạn năm trước rất nhiều đ ỉ n h cấp chân thần, vi hậu đại sáng tạo t h í luyện tràng. Cũng có người nói, đó chính là một nơi đã từng hung địa, chỉ là mì t h ỏ phát triển thành bây giờ Hoang Hải.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 dĩ nhiên là không thiếu được đi trước hoang hải thực tập một phen chẳng qua là sớm muộn chuyện mà bây giờ có thể với diệp hiên cùng tiến vào cũng không tính là giờ chuyện thiên đạo thành thiên đạo phủ ở đại lục trên cũng coi là một nơi cực kỳ đặc thù chỗ cùng thiên cơ cắt ở trên đại lục địa vị có chút tương tự nó đồng d ạ n g là một cái siêu nhiên với thế gian tồn tại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 liền vừa mới thiên đạo phủ người phụ trách, thực lực ít nhất ở thần thiên cảnh, nhưng đối với kính hâm vô cùng tôn kính, tự cấp rồi hoang hải lệnh bài sau đó, đơn giản là đưa bọn họ cung đưa ra thiên đạo phủ, lần nữa hoành khóa một cái truyện tống trận, diệp hiên phát hiện mình đi tới đã suất tương tự với trong sa mạc, cái này làm cho hắn nhíu mày lại, nhìn chung quanh cát bay đầy trời, nghi ngờ nói,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 mọi người chung quanh từng cái chậm rãi đứng dậy, một bên chính hâm cũng đứng lên, liếc nhìn diệp hiên, chuẩn bị xong, hoang hải muốn tới rồi, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm chín mươi năm không gian loạn lưu, trong nháy mắt, vốn là trăng sáng sao thưa không trung bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, từ viến không bên trong, giống như hải t h ị thần lâu một loại cảnh tượng chậm rãi xuất hiện,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 p h ầ n t u y là do vô số lam sắc sáng mờ tạo thành trên không trung giống vậy tràn đầy giống như cực quang như thế ánh sáng màu xanh lam này như m ộ n g ảo cảnh tượng để cho d i ệ p hiên hít một hơi lãnh khí cuối cùng vẫn là một bên chính hâm vỗ vai hắn một cái này tự nhiên đ ỡ ra làm gì đâu rồi tăng tốc đi hoang hải mỗi lần thời gian tồn tại cũng chỉ có nửa khắc đồng hồ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 Hắn liền ngưng tổ vũ khí cũng không kịp. Thật may, thời khắc mấu chốt, một đảo bóng người màu bạc xuất hiện ở trước mặt d i ệ p hiên. nguyệt chi nhất t h i ể m một chiêu tiến lên đón. kết quả có thể tưởng tượng được, làm hai người công kích lạc chung một chỗ, theo một tiếng kịch liệt nổ mạnh, khí lãng bay tán loạn, cửa nguyệt thân thể trong nháy mắt liền bị đánh tan. mà đối phương công k í c h nhưng chỉ là bị tạm hoán một cái hà, bây giờ lại lần nữa đánh tới. xác thực, cửa nguyệt thực lực cũng còn không có đi đến luôn hồi chi cảnh, lại đối mặt kia có thể so với thần thiên cảnh công k í c h thật sự không khác nào châu chấu đá xe, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, t r u n g quanh lam sắc sáng mờ tựa hồ là bởi vì bị kích thích, bùng nổ c h ó i mắt q u a n g mang, trong nháy mắt bao phủ tầm mắt mỗi một chỗ, kính hâm hơi biến sắc mặt, d i ệ p hiên, ôm chặt ta, là không gian loạn lưu, d i ệ p hiên tuy không biết không gian loạn lưu là cái gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được chung quanh trong nháy mắt bạo động vô số lần khí tức, liền tranh thủ kính hâm kéo ở trong ngực, cơ hồ là ở đồng thời, d i ệ p hiên chỉ cảm thấy thân thể bị bão đối diện đụng vào,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 Kinh ngạc nói, diệp hiên, ngươi đây là, không nghĩ tới, diệp hiên người này, lại còn có có thể đến ngự không gian loạn lưu thủ đoạn, quả thực ra nàng dự liệu. Nhưng trên thực tế, diệp Hiên bây giờ cũng là vẻ mặt mộng、bức. hắn nhìn chung quanh quả cầu ánh sáng màu vàng nghi ngờ không hiểu. Lực lượng này, rốt cuộc là linh lung、tháp. hiển nhiên không thể nào. thực hiểu, tháp, giờ tế, mặt rốt thể lực bức, cầu cuộc Diệp bây là là, màu vẻ ấm, quả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 Nếu như vận khí tương đối khá, có lẽ mới có thể tiến vào hoàng hải. Nếu như vận khí tương đối kém, trực tiếp thoát khỏi hoàng hải, cũng không phải là không có khả năng nghe được chính hâm giảng thuật. Diệp hiên t r a o mày, nhìn dáng dấp, lần này là thật có điểm nguy hiểm, cũng có thể nghe theo mệnh trời. Lúc này, chính hâm đột nhiên hỏi, đúng rồi, diệp hiên.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 cũng không biết rõ qua bao lâu, t r u n g quanh kim quang dần dần tản đi, mà đập vào mi mắt, cũng sẽ không là lúc ban đầu thấy vô tận bạch quang, mà là đã đặt mình trong ở một nơi từ không bái kiến địa phương, bên tai không ngừng có sấm trước thanh âm, diệp hiên cùng chính hâm hai người nhìn t r u n g quanh một vòng t r u n g quanh, phát hiện bọn họ chính sử ở một nơi trong sơn cốc, chỉ là sơn cốc này có vài phần kỳ lạ,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 này huyết thú chính là chỉ có hoang hải mới có thể sinh ra đã có sinh vật nhưng mà thấy vật này diệp hiên hơi nhíu mày huyết thú đây không phải là ban đầu ở tiến vào hồn tháp ở trước mặt mấy t ầ n g thấy những thứ kia bị hoàng hôn giáo hội chém chết chuyện gì sinh vật sao thế nào nơi này cũng có ta có thể ứng trước tương lai không tám chương một trăm chín mươi bảy khẩn cầu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 nhưng giữa hai người đó t r i n h lịch, hiện nhiên còn không ngừng ba giờ cấp bậc, hơn nữa trên người cô gái tựa hồ có hơi thương thí, sức chiến đấu càng chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể chạy chối chết, mà kia huyết thú cùng hình người tương tự, tốc độ tiến lên thật nhanh, cùng thiếu nữ giữa khoảng cách đang không ngừng ép tới gần, ngay tại khoảng cách giữa hai người chưa từng có đến gần lúc,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 Vấn đề thứ hai đã tới rồi, cũng rất kỳ quái, vậy, nơi này là hoang hải địa phương nào, có thể nói chi tiết một chút sao, tô lạc tuyết trầm ngâm một chút, nói, hồi an nhân, nơi này là hoang hải để cửa t h u cổ linh thành ngoại, lôi chi hạt cốc vòng ngoài, xác thực, câu trả lời này tương đương c ắ n kẽ, sau khi nghe xong, kính hâm nhìn về phía d i ệ p hiên nói,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 ngược lại, ở nơi này lôi chi hạp t ố c vòng ngoài, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, liền chính hâm đều lên tiếng, hơn nữa tô lạc tuyết như vậy, d i ệ p hiên thở dài, được rồi, ta đáp ứng ngươi, trong lòng của hắn ở t h ồ n thức, lấy tô lạc tuyết khắp mọi mặt điều kiện, thả đi ra bên ngoài chắc hẳn cũng là mỗ cái thế lực thiên chi yêu nữ, lại ở chỗ này làm ra như thế hành vi khất việc cầu người. này hoang hải. không bình thường nột. mà tô lạc tuyết ở thấy diệp hiên đáp ứng rất là kinh hì. đa tạ công tử. đa tạ công tử. nàng nói c ả m ơn liên tục. kính hâm cười đưa nàng đỡ dậy. khác c ả m ơn. trước dẫn chúng ta đi xem một chút đi. tô lạc tuyết liền vội vàng gật đầu. ăn ăn. hai vị đi theo ta.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 Kính hâm lung túng cười một tiếng, ngay sau đó nói, đáp ứng cô nương này, đương nhiên là có nguyên nhân, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm chín mươi tám tràn đầy phần thiên h ỏ a hải, diệp hiên nghi ngờ hỏi có thể nói một chút sao, hắn là như vậy tương đối quan tâm nguyên nhân, kính hâm châm trước hạ phát biểu, giải thích một câu, giúp nàng, có thể sẽ có chút kỳ ngộ,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 nhưng vì thật nhưng nếu có thể đi đến loại trình độ đó đó cùng thần linh cũng không khác nhau gì cả rồi nghe vậy diệp hiên cũng không có tiếp tục truy vấn nếu là bởi vì g i ú p vị này tô lạc tuyết sau đó sẽ có quá mức chỗ tốt vậy dĩ nhiên là phải g i ú p xuống ở tô lạc tuyết dưới sự d ẫ n d ắ t ba người bọn họ ở lôi chi hạt cốc trung tạc qua rồi một hồi lâu cuối cùng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 tình huống bây giờ sẽ không quá hay ở loại địa phương này muốn đánh lôi k é o chiến đều làm không được đến đến gần không bao lâu diệp hiên cũng đã có thể cảm thụ được trước mặt bạo động huyền khí trang nghiêm là đang chiến đấu giống vậy huyền k h í rơi vào vật cứng chỉ số ít bùng nổ tiếng nổ cũng bên tai không dứt diệp hiên hơi nhíu mày nhìn dáng dấp chiến đấu phi thường kịch liệt đây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 những đội viên khác d ố i rít bùng nổ huyền khí, năm người từ mỗi cái phương hướng, đồng loạt xông về kia huyết thú, từ góc độ công ích cũng có thể thấy được, bọn họ phối hợp tương đối thành thục, cơ hồ là phong kiến đối phương sở hữu cơ hội bỏ trốn, chỉ cần bất cứ người nào công ích chúng mục tiêu, đều có thể cho đối phương tạo thành tương đương tổn thương, chỉ là, kia huyết thú lại tương đương rào hoạt,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 kết quả bây giờ chỉ lát nữa là phải chết nhân ra lại trở lại này không phải để cho trước mặt bọn họ làm hết thảy cũng thất bại trong gang tấp sao nghe vậy t ô lạc tuyết liền vội vàng kêu đội trưởng ta tìm được người tới cứu các ngươi rồi nam tử án g mắt rơi vào diệt hiên cùng trên người kính hâm lại căn bản không từ trên người hai người cảm nhận được quá mức cường đại khí tức hai người này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 chỉ có thể kinh thanh nhắc nhở, lạc tuyết, mau tránh m ở lấy tô lạc tuyết thực lực, nếu như bị huyết thú thương t ổ n đến, gần như chính là một đòn toi mạng, chỉ là, còn không chờ cái kia huyết thú đến gần tô lạc tuyết trong vòng mười bước, một đảo kiếm khí ngang qua mà ra, kia v ă n g lam sắt kiếm khí, trên không trung bộc phát ra như gió bão tiếng z i ế t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 bên này đ ồ n g tính hấp dẫn tới còn lại kia mấy con huyết t h ú chú ý, rối g i ế t đem tàn bạo ánh mắt nhìn về phía diệp hiên. rất rõ ràng, diệp hiên là người nhân loại này trung mạnh nhất tồn tại, phải giết hắn trước, lấy kia thánh g i ả cảnh giới huyết t h ú làm chủ, còn lại kia mấy con huyết t h ú theo sát trong đó, tất cả đều quay đầu sông về diệp hiên, khói miệng của diệp hiên k h ẽ n h í c h vừa vặn bắt các ngươi thử một chút uy lực, vừa dứt lời, diệp hiên lòng bàn tay bay lên ra một đoàn băng lam sắc ngọn lửa, đi, diệp hiên huy động bàn tay, đào đào biển lửa trên không trung xuất hiện, k í n h hâm kinh n g ạ c nhìn ngọn lửa này, đây chẳng lẽ là, băng diễm, ở nàng kinh n g ạ c đang lúc, đầy trời băng diễm liền đem đánh tới những huyết thú đó toàn bộ bao phủ, chỉ chục lát sau, Chờ đến băng d i ễ m tản đi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có mấy viên huyết thạch. cùng với vẻ mặt m ộ n g bức mọi người, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương một trăm chín mươi chín bảo vật hiện thế. chờ đến sau khi khiếp sợ, mọi người trong lòng tất cả đều đang hít một hơi khí lạnh. diệp hiên mới vừa rồi thả ra ngọn lửa. rốt cuộc là cái gì, thánh giả cảnh giới huyết thú.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 bạn có gì tưởng phù không, trang nghiêm là có bảo vật hiện thế s á n g vẻ. kết quả là, từ gần đây vài tọa thành trung những thiên tài, tự nhận là có vài phần thực lực, cũng tới lôi chi hạt t ố c tìm tranh đoạt bảo vật, cho dù cho tới bây giờ, cũng không có người biết rõ cái gọi là bảo vật đến tột cùng là cái gì, thậm chí s u ố t cuộc có tồn tại hay không, nhưng đối với tầm bảo chuyện này, mỗi người cũng rất tận tình,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 Hắn với kính hâm liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ hiếu kỳ. h i ể n nhiên, bọn họ cũng đối này cái gọi là bảo vật, cảm thấy rất hứng thú. d i ệ p h i ê n lúc này liền hỏi xin hỏi h ạ kia bảo vật xuất hiện phương vị, đại khái ở nơi nào, đội trưởng trực tiếp dối ngón tay h ạ ở nơi này một bên. Bất quá, ta đây cũng chỉ là nghe bọn Hắn nói.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 cho đến trong không gian bắt đầu xuất hiện sương mù màu máu đồ vật bình thường lúc, diệp hiên chân mày cao lại, những sương mù này dáng vẻ, hắn có vài phần nhìn quen mắt, hồi tưởng, ban đầu ở cổ vực bên trong, hoàng hôn giáo hội những tên kia phong tỏa truyền tống phù văn, tựa hồ liền là dùng sương mù màu máu, mà trước mắt những thứ này quanh quẩn ở chung quanh bọn họ sương mù màu máu,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 Ở hai trăm tăng lên tinh huy, diệp hiên quét mắt chung quanh huyết thú, trong tay ngưng ghét ra tinh huy thần kiếm, chợt nghiêm trọng nhảy động đến ác liệt hàn mang, t ị ệ c d i ệ t một kiếm chém ra, thiên địa yên tính không tiếng động, thời không lấp lói không yên, đợi đến áng kiếm đi qua, tại chỗ nào còn có huyết thú tung tích, cũng chỉ có đầy trời tàn đi huyết khí, cùng với n ổ i bồng mình giữa không trung huyết thạch,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 đến bây giờ cùng phổ thông thủy tinh không khác xảy ra chuyện gì diệp hiên nhìn hơi nhíu mày hỏi cửa nguyệt đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi đang dở trò phượng gì nếu là tinh huy thần kiếm làm ra vậy khẳng định là trải qua cửa nguyệt chấp thuận vừa dứt lời cửa nguyệt bóng người ngay tại trước mặt ngưng ghét ra nàng khom người nói hồi bẩm kiếm chủ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 Tăng lên tự thân, có lẽ rất nhanh thì có thể tiếp xúc được. đến lúc đó, hắn chiến l ự c tất nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. có sự tình tốt như vậy, diệp hiên đương nhiên sẽ không bung ô tha. kết quả là, sau đó thời gian, hắn cơ hồ là chủ động tìm huyết thu chém chết, vô luận là cường đại hay yếu tiểu huyết thu, tất cả đều bị hắn một kiếm chém chết. tiếp lấy huyết thạch chung lực lượng cũng sẽ bị hấp thu, dần dần diệp hiên ngạc nhiên phát hiện, tinh huy thần kiếm trên, dần dần nhiều nhiều chút đỏ như màu máu đường vân, mới bắt đầu còn phi thường ảm đảm, nhưng theo hấp thu huyết thạch số lượng càng ngày càng nhiều, một phát sáng rực, mà không biết có phải hay không là bị tinh huy thần kiếm bên trên phát tán khí tức hồ dọa đến, sau đó,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 trong cơ thể hắn huyền khí khô diệt nhiều lần muốn không phải có bổ sung huyền khí đan dược cùng với c gở nguyệt với hắn cùng chém chết chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi bởi vì cũng không biết rõ cái gọi là bảo vật ở địa phương nào cũng liền đại biểu d i ệ p hiên cũng không có cố định phương hướng kỹ thuật tìm kiếm khắp nơi huyết thu chém chết ở những đội ngũ khác xem ra thực lực bất phàm huyết thu đến nơi này hắn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 mà diệp hiên kinh ngạc phát hiện trên người cửa nguyệt khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chợt tăng đến cũng không bao lâu là được công đột phá xuống thánh sư đại quan thành công bước vào đến luôn hồi chi cảnh bực này thực lực rất lớn vượt qua có thể nói là cho diệp hiên mang đến cực kỳ chấn động mạnh sợ chờ đến thực lực tăng lên không sai biệt lắm cửa nguyệt lúc này mới c ư ờ i nhìn về phía diệp hiên nói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 đối với diệp hiên lấy được như bảo vệ này, trong lòng kính hâm ngoại trừ hơi hơi kinh ngạc, cũng không có gì g ầ n sóng, đổi thành những người khác, thấy được diệp hiên có rất nhiều n h ị thiên bảo vật sau đó, có lẽ bao nhiêu sẽ có nhiều chút hâm mộ ven t ị nhưng nàng không giống nhau, đối với mấy cái này vật ngoại thân, nàng cũng không quá để ý, hoặc là dứt khoát nói, nàng xem phi thường xuyên thấu hoa,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 thanh âm ở trong không gian không ngừng quanh quẩn. ngay sau đó, c h ó i mắt màu băng lam chùm tia sáng từ lôi chi hạp tốc một cái phương hướng bay lên, thẳng vào vân tiêu. hùng v ĩ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất duy trì đại khái mấy hơi thở. kia màu băng lam chùm tia sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. chỉ có trên bầu trời. kia l õ i băng lam sắc q u a n g mang, giống như tinh mang một loại điểm sáng còn ở ngoài sáng đến. nó g i ố n g như một viên tinh tinh tựa như thật cao huyền phù tại không trung nhìn thấy một màn này diệp h i ê n cùng kính hâm hai người nhìn nhau một cái với nhau đều rất kinh ngạc xem ra cái gọi là bảo vật hiện thế rồi cứ việc vật kia tựa hồ cũng không phải thông thiên đạo tinh nhưng nếu nhân cũng đi tới nơi này khoảng cách bảo vật chỗ cũng liền chỉ là chốc lát c h ẳ n g đường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 không chỉ là diệp hiên bọn họ, liền vừa mới lôi chi hạp cốc xuất hiện gì tưởng, gần như sở hữu thân ở đem trung đội ngũ đều thấy được, vốn là giống như con ruồi không đầu loạn tìm bọn hắn, tất cả đều phong tỏa mục tiêu chỗ, trong nháy mắt, trên bầu trời liền nhiều hơn mấy chục đảo lưu quang, chỉ là bọn hắn đều rất tự giác, phi hành độ cao rất thấp, ở lôi chi hạp cốc, không trung thiểm điện mật độ cực cao,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 q u ả thực tiện sát người bên cạnh, cho đến phía sau, sở hữu đội ngũ ở trùm tia sáng xuất hiện vị trí tề tụ. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy băng phượng hoàng trên lưng diệt hiên cùng kính hâm. Mỗi một trong đội ngũ, gần như đều tại nhỏ giọng thì thầm. Tên kia ai vậy, trước không có ở đề c ử u khu bái kiến hắn đi. có phải hay không là mới tới. Sở hữu không cho phép. Dù sao,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 ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương hai trăm linh hai hồng phúc, giữa vốn là mới vừa khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời, lại lần nữa dâng lên vô cùng tia sáng trói mắt, kia quả cầu ánh sáng màu vàng ứng tựa như cùng một l u â n thái dương tựa như, để cho người ta từ trong thâm tâm ở trong lòng sinh ra một vệt sợ hãi, giống như, n à y là chân thần hạ xuống nào đó vật phẩm,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 thành thật mà nói, hiện ở loại tình huống này, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là ổ n thỏa nhất biện pháp, tùy tiện đi lên cướp lấy, nếu như là bảo vật cũng còn khá, vạn nhất nếu là gặp phải nguy hiểm, sợ rằng, diệp hiên trầm mặt hạ, cuối cùng hít sâu một c á c h nói, không, ta tin tưởng ta trực giác, quang cầu này ít nhất với ta mà nói, hẳn không có uy hiếp, có lẽ,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 Thân thể của hắn, không có chút nào sức đề kháng bị hút thu vào, sắc mặt của diệp hiên đại biến, nhưng lại đ á p muộn, ở một bên kính hâm cứ việc muốn giúp hắn, nhưng khi tay nàng mới tiếp xúc được quả cầu ánh sáng màu vàng ấ n liền cảm giác k ị c h liệt phản c h ấ n từ phía trên bùng nổ, trực tiếp bị c h ấ n lui về sau hết mấy bước, đây rốt cuộc là, kính hâm kinh ngạc nhìn về phía trước quang cầu, trong lòng tràn đầy lo âu, tên kia, không có sao chứ. Bây giờ, tánh mạng mình, có thể cơ hồ là với đối phương trói chặt chung một chỗ, vạn nhất nếu là d i ệ p hiên xảy ra chuyện, nàng cũng không chạy khỏi. Ngĩ h tới đây, kính hâm lúc này lấy ra la bàn, một phen suy diễn sau đó, khi thấy g ế t cục, kính hâm biểu hiện trên mặt ngây dại, Khó t i Nàng phi thường rõ ràng, một người gặp hồng phúc ý vị như thế nào, giống như lần trước, Nàng từ cổ vực bên trong, lấy được quyền kia nghịch thiên sách vở, cũng bất quá là đại cát, nói như vậy, càng là thiên tài, nắm giữ bảo vật càng nhiều nhân, cái gọi là vận thế đối với h ắ n ý v ì cũng sẽ không cùng, giống như một người bình thường, đối với h ắ n mà nói hồng phúc, có lẽ là bị người cho không hoàng kim vạn lượng, mà phổ thông tu luyện giả,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 đối với hắn mà nói, hồng phúc lại đem được cái gì, kính hâm lại nhìn về phía quang cầu thời điểm, trong mắt cũng thêm mấy phần nóng bỏng, nhưng kích động sau đó, cũng không không làm diệp hiên cảm thấy lo âu, phúc họ liền nhau, những lời này có thể không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi, liền lấy diệp hiên tới theo lệ, tuy nói hắn lần trước gặp phải tuyệt hung chi què,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 đây là cái gì đồ chơi, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương hai trăm linh ba hồ chạy. Diệp hiên nghi ngờ đang lúc, chung quanh điểm sáng liền bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng quả cầu ánh sáng màu vàng ứng hoàn toàn biến mất, diệp hiên lại lần nữa hiện ra ở trong tầm mắt mọi người, thấy hắn sau đó, mọi người đầu tiên là ngắn ngồi được giật mình, nhưng rất nhanh,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 đây là một cái s ấ người tương đối khá nhiều đội ngũ, tổng t ổ n g chín người, trong đó bảy người là thánh giả cảnh giới, mà này trong bảy người, lại có ba người là thánh giả trung kỳ. thực lực bực này, gần đó là đặt ở phía dưới đông đảo trong đội ngũ, cũng là nhất lưu, thậm chí thấy những người này xuất thủ, những người khác sắc mặt đều không tốt nhìn, mẹ kiếp, là vẫn tinh tiểu đội những tên kia,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 cũng không có nghĩa là những người khác nguyện ý cứ thế từ bỏ tại chỗ có thể không phải mỗi người để tu luyện thiên cơ chi thuật đang lúc hai người phải rời khỏi phía dưới lại có đội ngũ không nhịn được muốn đi đem bảo vật lưu lại mắt thấy liên tiếp ba cái đội ngũ hơn hai mươi người thánh giả hướng chính mình vọt tới diệp hiên nhẹ xên một tiếng nếu tìm chết tác thành các ngươi theo tay vung lên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 sợ là trước thời hạn d ữ liệu được d i ệ p hiên lời hại, còn không có bị chém chết mọi người, trong lòng tất cả đều ở vui mừng, vui mừng chính mình cũng không có trước tiên xuất thủ, đồng thời rất buồn sầu, kia vẫn tin tiểu đội cũng thật là, biết rõ nhân ra lời hại, cũng không kêu một tiếng, rõ ràng là nghĩ hại bọn họ, mà xa xa vẫn tin tiểu đội thành viên khác, cũng nhìn trợn tròn mắt, Bọn họ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cứng ngắc nhìn hướng đội trưởng. đội trưởng, n g à y chẳng nhẽ sáng sớm liền liệu được, tên kia thực lực kinh khủng như vậy, nghe vậy, đội trưởng hít sâu một cái, không, ta chỉ là đang đến gần hắn sau đó, trong lòng liền cảm giác vô cùng kiềm chế, cái loại này gần như th ở không được khí cảm thấy, ta tuyệt đối sẽ không đoán sai. đó là đối mặt nguy cơ sinh từ lúc mới có cảm giác tu luyện thiên cơ chi thuật để cho hắn trực giác so với thường nhân bén n h ạ y vô số lần cho nên đối trên người diệt hiên tản mát ra kinh khủng kia áp lực cảm thụ nhất rõ ràng bây giờ nhìn lại tự lựa chọn phi thường chính xác nếu không bây giờ theo gió phiêu tán khả năng chính là bọn họ đội trưởng kia nhìn diệt hiên bóng người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 hai người ở chỗ này nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. n à n g bất đắc dĩ nói, không được, ta kiểm tra rồi sở hữu liên quan đồ án, nhưng không có bất kỳ hạng nhất, là cùng n g ư ờ i trên mu bàn tay dấu ấm hoàn toàn giống nhau tồn tại. nói như vậy, trên người xuất hiện nào đó dấu ấm, phần lớn là bởi vì trong cơ thể nhiều lực lượng nào đó,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 đến thời điểm lại nghĩ biện pháp, đảo không phải nàng không nghĩ trước đó xử lý. Thật sự là, đối với kim sắc dấu ấm nàng cũng không có ý nghĩ, chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Diệp hiên gật đầu một cái, cũng phóng khoán tâm. tuy nói không biết rõ kim sắc dấu ấm tác dụng, nhưng hắn có loại trực giác, đối phương cũng không phải là vì hại hắn tới.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 đ ặ t mình trong ở thành phố lối ra, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, trong thành phố này bộ có phải hay không là kích động ra huyền khí. điều này có nghĩa là, ở trong thành thì, đang có nhân giao chiến, hoặc là thúc giục huyền khí đang làm một ít chuyện. tóm lại, tóa thành này cũng không có ngoài mặt bình tĩnh như vậy. diệp hiên sờ cảm một cái, hỏi ta nhớ được t r ư ớ c ngươi nói,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 đ ú n g là hấp dẫn con mắt, quét mắt đánh giá bọn họ những ánh mắt kia. Diệp hiên híp lại cặp mắt, kính hâm. Ta thế nào cảm giác, hôm nay muốn ở nơi này diễn ra hồng nhan họ thủy tiết mục. Ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương hai trăm linh năm ở trước mặt hắn đùa b ỡ n kiếm, liền chung quanh những tên kia nhìn về phía ánh mắt của kính hâm. Diệp hiên thì có loại không tốt lắm dự cảm.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 Diệp hiên ổn định như thường, khó miệng cười c h ú n g chím, mặt mũi ngươi, rất đáng giá tiền sao. Thậm chí, hắn còn có chút hăng hái nhạo báng cuồng vân, đúng như dự đoán, đang nghe được diệp hiên trêu chọc sau đó. Cuồng vân nhất thời nổi giận, tiểu tử, ngươi tìm chết, trong tay hắn hốt lên một nắm trường kiếm màu đỏ, liền hướng đến diệp hiên huy động tới. lưới kiếm vạch qua không trung, lưu hạ một đảo màu lửa đỏ kiếm hình cung, thấy hắn công ích, diệp hiên hơi nhíu mày, n à y công ích thật đúng là, quá yếu, cũng không ẩm chứa kiếm ý kiếm chiêu, theo diệp hiên hoàn toàn chính là đùa nghịt, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mà cuồng vân đúng vậy cảm thấy như vậy, trong mắt hắn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 Trở nên mạnh mẽ, cũng không qua là vì thỏa mãn chính mình dục vọng, mà ngay bây giờ mà nói, phương diện nào đó dục vọng, cũng đã lấn á p lý trí, mà không lý trí kết quả, dĩ nhiên là vô cùng thê thảm, đối mặt hắn công chích, diệp hiên cũng không từng bao nhiêu, chỉ là hơi chút nghiêng thân, sắc bén kia lưới kiếm, một đạo tiếp một đạo từ diệp hiên bên người b a y vút qua, nhưng từ đầu đến cuối không đả thương được diệp hiên, vô cùng thần kỳ. điều này sao có thể, hắn ngạc nhiên nhìn toàn bộ bộ lạc không công c í c h cuồng vân mặt đầy không tưởng tượng nổi, ngay tại hắn lần nữa một kiếm b ổ đi ra ngoài, diệp hiên trong mắt đột nhiên tinh quang lói lên, một quyền đánh ra, cuồng vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngực bị một quyền, cả người bay rước ra ngoài xa mười mấy mét,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 vô luận như thế nào cũng không nên bị nghiền ếp mới đúng ở một bên chính hâm chạy tới buồn cười người này thật là mình làm đùa b ớ n cái gì không được nhất định phải ở trước mặt diệp hiên đùa b ớ n kiếm c á c h này cùng đùa b ớ n tiện cơ hồ không có khác nhau nắm giữ kiếm vực diệp hiên muốn ở cùng một c á c h đại cảnh giới hạ bị người dùng kiếm thương đến vậy cũng thật thành chây cười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 nghe vậy, bốn người cũng tất cả đều lấy ra binh khí, đồng thời tự thân khí tức cũng b ộ c phát ra. đồng loạt, tất cả đều là thánh g i ả trung kỳ. So với trước kia mặt ở lôi chi hạt tốc chung những thứ kia đội ngũ cũng muốn cường đại. s á t mấy người trong mắt tràn đầy sát ý, chỉ cần rết diệt hiên, kính hâm còn không chính là bọn hắn vật trong túi. đáng tiếc, một số thời khắc chọc lầm người giá,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 Cuồng vân trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. các ngài là mới tới khả năng không biết rõ. ở nơi này thiên tinh thành, đó là thiên cơ c ắ t định đoạt. các ngươi chắc hẳn cũng đều ở bên ngoài nghe nói qua thiên cơ c ắ t đại danh cùng lời hại. ta cuồng vân. nhưng là với thiên cơ c ắ t ở chỗ này người quản lý nhận biết. nếu như ngươi dám đụng đến ta, hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. các ngươi liền chuẩn bị được.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 khi thấy lệnh bài sau, nam tử càng xác định thân phận của kính hâm. vì vậy, phúc thông, nam tử trực tiếp nửa quỳ xuống, thuộc hạ la thành, ở chỗ này bái kiến kính hâm đ i ệ n h ạ những người khác thấy vậy, cũng đều dối rít tương phản. chỉ có những thứ kia chưa từng người hiểu, vẻ mặt mộng bức, kết quả này xảy ra chuyện gì, ta có thể ứng trước tương lai không tám, t r ư ơ n g hai trăm linh bảy nơi nào có bảo vật hiện thế, la thành, đối với c á c h này nhân, nhưng phàm là ở thiên tinh thành trà trộn thiên tài, có ai không biết rõ, nơi đây thiên cơ các trường khống g i ả ít nhất ở thiên tinh trong thành, có trí cao vô thượng quyền lực, không có bất kỳ một nhánh đội ngũ dám can đảm trêu chọc, kia cuồng vân chỗ đội ngũ, cũng chính bởi vì dựa lưng vào la thành, mới vừa dám k ê u ngạo như vậy ngang ngược, một loại không phải đặc biệt nghiêm trọng sự t ì n h đối mặt cuồng vân đội ngũ, cũng sẽ chọn chủ động né tránh, cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến diệp hiên đang cùng hắn nổi lên mâu thuẫn sau đó, mọi người mới xét lộ ra như vậy biểu tình, có thể ai có thể nghĩ tới, cuồng vân phía sau núi r ư a đang đối mặt nhân ra thời điểm,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 p h ụ cận bọn họ những người này thế lực sau lưng cộng lại, lại nhân với mười, cũng với thiên cơ các kém không biết rõ bao xa. Này nhóm thế lực truyền nhân, đem sẽ khủng bố đến mức nào chiến l ự c một điểm này, từ kính hâm bên người người thanh niên kia cũng liền có thể nhìn ra chút đầu mối tới. hiển nhiên, không ít người là coi d i ệ p hiên là thành kính hâm hộ về bên người. t h ủ hạ, đương nhiên,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 n à y không phải mình muốn chết sao. Bên này, kính hâm liếc nhìn la thành. Thái độ đảo là phi thường bình thản. Ngươi chính là chỗ này phụ trách quản lý thiên cơ c á c Nàng thậm chí cũng không có hỏi la thành tên. r ấ t đơn giản. ngay bây giờ mà nói, không cái kia cần phải. trên thực tế, nàng ta phó thân thiết đồng lòng người dáng vẻ, cũng liền chỉ tại chính mình cần.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 mà la thành nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày, này cuồng vân hắn tự nhiên là nhận biết, cũng rất rõ ràng đối phương làm người, thấy người này bộ dáng này, hắn tâm lý chợt máy động, mẹ nó, người này không phải là chọc phải kính hâm điện hạ đi, đừng nói, liên tưởng đến bình thường cuồng vân thành tựu, khả năng này thật đúng là thật lớn, nghĩ tới đây, l à thành biểu hiện trên mặt âm trầm đều nhanh có thể chảy ra nước. Hắn lạnh d ò n g chất hỏi. Cuồng vân, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn quát c h ó i tai âm thanh, nghe trong lòng cuồng vân rung một cái. Càng là sợ, còn không chờ Hắn giải thích kết quả xảy ra chuyện gì. ngược lại là kính hâm thay Hắn trả lời. Nàng chỉ nói một câu, Hắn cũng không làm gì.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 La thành thật muốn tự tay làm thịt hắn. Chỉ chục lát sau, hắn bên này mang theo kính hâm cùng d i ệ p hiên rời đi hiện trường. nhưng phía sau những la thành đó thủ hạ có thể không hề rời đi. bọn họ bao vây cuồng vân, trong đó coi như có chút thế lực nhân, lạnh lùng quét mắt cuồng vân, chỉ nói một câu, cuồng vân, nhận tải đi, xem ở ta ngươi quen biết một trận, tự sát đi. cho ngươi lưu lại toàn thây. nghe vậy, cuồng vân biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trắng b ệ t như tờ giấy. các ngươi, hắn siết chặt quả đấm, nhìn dần dần đến gần mọi người. trong tuyệt vọng, thần sắc đột nhiên điên cuồng, lão tử cho du chết, cũng phải kéo các ngươi t r ô n theo. vừa nói, trên người hắn bạc quang chợt hiện, một lát sau, trong thành tất cả mọi người đều nghe được. Oanh một tiếng vang trầm thấp, thành chủ phủ, nói là thành chủ phủ. trên thực tế chính là thiên cơ cắt ở thiên tinh trong thành chỗ ở, chỉ bình thường là thiên cơ cắt sẽ xử lý bên trong thành một ít mâu thuẫn. lâu ngày, cũng liền bị tôn sùng là rồi thiên tinh thành thành chủ phủ. đi theo la thành, mấy người đi tới một nơi đại s ả n h kính hâm đ i ệ n hạ. n g à y xin mời, la thành dối dối tay,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 ta sẽ bảo trì tốt thiên tinh thành trật tự, chính hâm gật đầu một cái, lại nói, được rồi, hỏi điểm chính sự, nàng ngắm nhìn diệp hiên, nói tiếp, ngươi biết không biết rõ, gần đây nơi nào có bảo vật hiện thế, ta có thể ứng trước tương lai không tám, chương hai trăm linh tám nhờ giúp đỡ luyện đan sư công hội, la thành sau khi nghe được s ư ở n g sốt một chút,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 có thể cùng chính hâm trở thành bạn, vậy dĩ nhiên cũng là không được nhân vật, dù sao ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thiên tài bằng h ữ u tự nhiên cũng là thiên tài. Hắn mỉm cười nói, diệp hiên tiểu h ữ u nếu như ngươi muốn đi vào lôi chi hạp cốc sâu bên trong lời nói, ta vẫn là có thể trợ giúp ngươi, muốn đi vào lôi chi hạp cốc, tất nhiên là yêu cầu tránh lôi đan,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 La thành k h o á t tay, chẳng qua là một cái nhất tay. hơn nữa chính hâm điện hạ bằng h ấ u dĩ nhiên là thiên cơ c ắ t bằng h ấ u không cần đa t ả Hắn mang theo diệt hiên hai người hướng luyện đan sư công hội đi tới. luyện đan sư công hội cùng thiên cơ c ắ t phân bộ thực ra cũng không xa. chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền đã đến. luyện đan sư công hội đại môn phi thường hùng vĩ, chừng cao năm mét.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 Nàng là vị nào người thừa kế. l i ễ u diệp phi thường giật mình. Rất nhanh thì cười nói. quả là như thế. Kính hâm chào một cái. l i ễ u nghiệp tiền mối tốt. ha ha ha. không cần khách khí như vậy. ngươi kêu ta liễu ra ra là tốt. lần này tới tìm ta chắc là có chuyện gì chứ. Kính hâm gật đầu. liễu ra ra. hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một ít tránh lôi đan. bởi vì chúng ta có việc gấp cần muốn đi vào lôi chi hạp cốc ai nhỉ quá không đúng dịp các ngươi tới c h ầ m một bước thiên cơ các tránh lôi đan đã bị các ngươi thiên cơ các thành viên cầm đi bọn họ tựa hồ cũng phải cần tiến vào lôi chi hạp cốc tầm bảo liễu diệp có chút bất đắc dĩ nhìn kính hâm kính hâm những mày một cái vậy xin hỏi liễu gia ra, ra nếu như là luyện đan lời nói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 Băng phượng hoàng băng d i ễ m liễu nghiệp trong mắt nhiều hơn rất nhiều cuồng nhiệt đối với những thứ kia chỉ biết rõ chém chém xếp xếp người mà nói này băng phượng hoàng băng d i ễ m tự nhiên chỉ có xếp người tác dụng có thể là đối với bọn hắn luyện đan sư mà nói này có thể là bảo vật vô giá dù sao ngọn lửa bất đồng có thể làm cho luyện gia đan dược cũng xuất hiện một ít biến hóa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 Hắn phi thường mong đợi tầng thứ ba đan dược, chẳng lẽ muốn ra thánh cấp đan dược sao. Nếu như đúng như lời này, vậy tiểu t ử kia là muốn nhất phi trùng thiên rồi. l i ễ u nghiệp ngẩng đầu nóng bỏng nhìn diệp hiên. Diệp hiên bị ánh mắt này nhìn càng phát ra tâm lý tê dại. Hắn hấp tấp nói, liễu trường lão, là ta luyện đan dược không tốt sao. l i ễ u nghiệp đuổi vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải.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 hơn nữa cũng là một cách thiên tài. ở luyện đan con đường này bên trên không người nào có thể cùng, đem tới thậm chí có thể thừa kế c h u n g quy bộ trưởng lão vị. các ngươi tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi. liễu nghiệp đã á lời nói không mạc h lạc. liễu trường lão, ngươi yên t ĩ n h một chút. ta không hiểu ngươi nói là ý gì. liễu nghiệp nghe vội vàng hít thở sâu. nhưng là trong mắt nóng bỏng vẫn không giảm.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 tuổi còn trẻ thực lực lại đủ để chém chết huyền hoàng đ ỉ n h phong. Bây giờ, hắn lại còn là một c á c h luyện đan sư. đây quả thực là lão thiên ở chiếu cố a. ta, ta tới nơi này chỉ là vì lấy được tỷ lôi đan mà thôi. về phần là những chuyện khác, ta còn cần thận trọng cân nhắc. cho nên l i ễ u t r ư ở n g lão, thứ cho ta không thể bây giờ đáp ứng ngươi. diệp hiên tạm thời không có luyện đan sư công hội ý tưởng.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 Muốn biết rõ gần đó là l i ễ u diệp trưởng lão, cũng bất quá là tứ phẩm luyện đan sư mà thôi. La thành cảm khái nói, vậy hắn không phải l ợ i hại hơn ta rồi, nhưng là l i ễ u nghiệp trưởng lão đã nhân cận cổ h i rồi. Diệp hiên chẳng qua chỉ là chừng hai mươi mà thôi, chừng hai mươi tam phẩm luyện đan sư. Loại chuyện này gần đó là toàn bộ hoang vực luyện đan sư công hội đều không tìm ra mấy cái.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 Bất kể là ai đều phải cho thiên cơ c ắ t mặt mũi, về phần là tại giá ngoại lời nói, cho dù đem thân phận của thiên cơ c ắ t cho bãi lộ ra, rất nhiều lúc cũng chỉ là sẽ mang đến lớn hơn sát cơ, dù sao tại giá ngoại, chỉ cần đem bọn họ tất cả mọi người đều giết đi, cũng không có ai sẽ biết rõ rốt cuộc là là làm đến, chính hâm k h ẽ gật đầu. Diệp hiên chính là mang theo kính hâm hướng lôi chi hạp cốc bên trong đi. Vòng ngoài huyền thú đối với bọn họ mà nói đã không có quá nhiều uy hiếp. đến gần diệp hiên huyền thú cũng sẽ bị diệp hiên một quyền cho đập chết. kính hâm chính là đi theo diệp hiên bên người. căn b ả n cũng không cần xuất thủ. bất quá tiến vào lôi chi hạp cốc sâu bên trong. bốn phía vây hoàn cảnh đều thay đổi.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 Nay tuyệt đối không phải vòng ngoài những huyền thú đó có thể so sánh với. n à y huyết thú thấy diệp hiên cùng kính hâm, hống khiếu một tiếng, rống, cự đại phong lãng kèm theo mùi hôi thối. Diệp hiên những mày một cái, ngươi trước qua một bên chờ, ta đem tên xúc sinh này giết, huyết thú đánh về phía diệp hiên, tốc độ thật nhanh, nó một móng vuốt vỗ xuống đến, hàm chứa một tia lôi chi pháp tắc,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 sở hữu màu sắc trong nháy mắt rút đi ngay cả huyết thú cũng được màu xám dù long c h à m một đảo kim long há mồm hướng về phía huyết thú cắn xé rất nhanh thì giống như huyết thú bị này cự long nuốt trưởng lấy xuyên qua thân thể như thế huyết thú đã sớm vô ảnh vô tung chỉ ở giữa không t r u n g trôi lơ lửng một viên huyết thạch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 vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá chỉ sợ là những người đó cũng sớm đã ẩm nút rồi sẽ chờ bảo vật xuất hiện diệp hiên đem một mực huyết t h ú chém chết sau đó đem tinh huy từ huyết t h ú trong thân thể rút ra huyết t h ú hội tụ thành huyết tinh rất nhanh thì bị tinh huy hấp thu diệp hiên xoa xoa trên c h á n mình mồ hôi hắn vô hô thở ra một hơi cảm giác càng ngày càng nhiều huyết t h ú rồi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 chỉ bất quá khi hắn đi tới quang mang hội tụ chỗ, hắn những mày một cái. nơi này chỉ có một thạc h đài. trên thạc h đài không có thứ gì. thời gian còn chưa tới sao. hắn ở phụ cận tìm rồi một chỗ chầm chầm ngồi xuống đến. rất nhanh. đã có người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. những người này toàn thân cũng x í n h đầy máu tươi. một cái t r ắ n g hắn hùng hùng hổ hổ. khốn kiếp.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 chúng ta nhóm người này thực lực đều là ở huyện hoàng đ ỉ n h phong, mà ta quá mức tới đã đến sinh tử c h i cảnh. Nếu như cô nương thức thời lời nói, mời r ờ i đi. Nếu không loại bảo vật xuất hiện, đánh bị thương cô nương, có thể thì không thể trách chúng ta. Trương vĩnh thành nói xong còn đem chính mình sinh tử c h i cảnh khí thế thả ra ngoài, mơ hồ có muốn chèn ớ p k í n h hâm ý tứ.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 chúng ta đây liền loại bảo vật đi ra làm tiếp thương lượng đi. Hắn xoay người trở lại trong đội ngũ. Lúc này chính hâm cũng đã thấy cách đội ngũ này xấu người. chừng bốn mươi, năm mươi người. những người này trên người. khí tức đều tại huyền hoàng đ ỉ n h phong. mà dẫn đầu tráng hán cùng trương vĩnh thành là là sinh tử c h i cảnh ngũ trọng cùng tam trọng. ở cách địa phương này, nắm giữ thực lực như vậy đã coi như là không tệ.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 Hắn đem đại kiếm từ từ thu. Ánh mắt lộ ra lạnh lăng sát khí. sinh tử c h i cảnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trên người người này tản mát ra khí t h í đây tuyệt đối là sinh tử c h i cảnh mới có thể thả ra ngoài khí t h í Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. đây chẳng qua là bình thường thành viên. liền có thể có được thực lực như vậy. kia thiên long hội nhưng là có mười mấy loại này thành viên. T.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 để cho chính hâm nghe cũng không khỏi cao mày. Bây giờ lại còn nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g lại còn coi nàng dễ khi dễ ầm. nhưng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trên bể đá. lúc này trên thạc h đài, quang mang dần dần phát sinh biến hóa, mà thiên địa chi khí lại nhanh chóng hướng thạc h đài bên này ngưng tụ. bảo vật muốn hiện thế rồi, có người hô,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 bọn họ mới vừa rồi nhưng là vẫn luôn ở c á c h địa phương này nhưng là lại một chút cũng không có phát hiện d i ệ p hiên người này rốt cuộc là làm sao làm được khá h <cười> a ngươi không phải là muốn tìm kiếm người này bảo vệ chứ thanh niên khinh thường nhìn kính hâm kính hâm chính là gật đầu thanh niên sường sốt một chút d ễ u c ậ t nói thật đúng là khôi hài hắn chẳng qua là một người hai mươi tuổi ra mặt ra hỏa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 Tựa như cùng thật một con rồng ra bây giờ bọn hắn trước mặt. khí t h í cái loại này thánh thú mới ủ n m có khí t h í ở nơi này huyền lực hóa thành kim long chung, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một tia. cho nên bọn họ run sợ rồi. bọn họ muốn phải quỳ xuống tới. đáng tiếc là, kim long lại không chút sông dài đem bọn họ tất cả mọi người đều nuốt. chờ du long rời đi. tiêu tan sau đó.